Yên như xin thân ải chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 29 Qua Thiết Cán Cam Tâm Hàng Địch Thủy Đại nói Nhất định là ác tầng dùng nguy kế ám toán lục đại ca Lão nói tới đây không nén nổi lòng bi phẫn là lên Tiểu đệ thử xuống coi Qua Thiết Cán đáp Được rồi, lão đệ nên thận trọng Tiểu Quỳnh ở đây lược trận. Thủy Đại ngơ ngác tự hỏi sao nhị ca không xuống một thế. Câu này lão không nói ra miệng, nên biết những nhân vật thành danh võ lâm lúc lâm địch tiếp chiến nhất thiết hoàn toàn tự chủ. Nếu người đứng bên chỉ điểm hay thúc giục là phạm tội đại bất kính. Hai người này tuy là anh em kết nghĩa nhưng vẫn dè dặt về điều này. Thủy đại nóng ruột kiếm thi thể của quyết đào tăng để bầm nát ra cho dơ lửa giận trong lòng, hay hơn hết là quyết đào tăng mới bị trọng thương chứ chưa tắt thở, để lão hành hạ cầu nhân một phèn trước khi lâm tử cho hạ giận. Lão cầm trường kiếm, hít một hơi chân khí, thi triển, khinh công, trượt chân trên mặt tuyết. Lão lướt đi mấy trượng, phát giác ra dưới chân không mềm nhũng, liền chạy nhanh hơn. Nguyên hàng núi này, bốn mặt đều có núi cao dày bọc, quanh năm lạnh lẽo, không nhìn thấy ánh dương quang. Đáy hang tuy đầy tuyết động, nhưng tuyết và băng lẫn lộn, có chỗ rắn như đá, có chỗ mềm xèo như bùng. Người đứng trên nhảy xuống là bị ngập liền, phải dùng khinh công đề khí cho khỏi lúng xuống. Khinh công của thủy đại rất cao minh, trượt đi trên mặt tuyết mỗi lúc một lẹ. Tuy lão chưa đến trình độ đạp tuyết vô ngấn, nhưng đi lui đi tới không ngại gì cả. Bỗng nghe qua thiết cán hô: “Hảo kinh công, thủy hiền đệ, tên ác tăng ở gần đầu đây, lão đệ phải thận trọng.” Lão chưa giết lời, bỗng nghe mấy tiếng lõm bõm. Phía trước thủy đại cách chừng hơn trượng, một người chui lên. Quả nhiên là quyết đao tăng. Quyết đao tăng tay không binh khí, bật tiếng la quǎng. Ui chào. Lão không dám tiếp chiến với Thủy Đại, chạy về phía Tây mấy trường miệng hồ. Bợt đại trượng phù, chiến đấu phải giữ đạo công bằng, Lão Tây cầm binh khí, mà ta xích thủ không quyền, thì đánh bằng cách nào? Thủy Đại chưa trả lời, thì qua thiết cán ở đằng xa đã la lên. Giết một tên ác tăng như người, cần gì phải nói đến chuyện công bằng hay không công bằng? Kinh công lão không bằng thủy đại nên chẳng dám lội xuống đất tuyết, liền đi quanh theo sườn núi đến nơi để giáp kích. Thủy đại cho là thanh quyết đao của ác tăng đã bị thất lạc trong lúc chiến đấu với lục đại ca. Hang núi này tuyết ngập sâu đến mấy chục trượng mà muốn kiếm lại thanh đao kia phải mất hàng 10 ngày, 10 đêm chưa chắc đã thấy. Lão thấy địch nhân không có binh khí càng thêm yên dạ, nắm chắc phần thắng. Chỉ cốt sao để hắn đi xa Hoặc chìm xuống lòng tuyết Không còn thấy tông tích đâu nữa Lão lớn tiếng hỏi Tên ác tăng kia Con gái ta đâu Người nói ra thì ta cho chết một cách thống khoái Chỉ chém một nhát là hết đời Không thì ta băm nát ra Quyết đao tăng đáp Chỗ dấu còn nhỏ đó Khó kiếm lắm Lão không tìm thấy được Nếu lão thà ta Thì ta sẽ cho hay miệng lão nói chân vẫn chạy đều chỉ sợ thủy đại đuổi kịp thủy đại nghĩ thầm nơi đây bốn mặt đều của núi cao bao bọc dù người chấp cánh cũng không bay lên được Ta thà người thì người chạy đi đâu quyết đau tăng đáp địa thế nơi đây rất cổ quái ta đã ở vùng này mấy năm nên biết rõ lắm lão mà giết ta thì khó lòng ra khỏi hàng núi rồi cũng chết đói cả mặt thôi Sao bằng chúng ta đối thù ra bạn, ta trả lại con gái và dẫn bọn người ra khỏi hàng núi được không? Hoa thiết cán tức giận quát mắng. Một tên ác tăng như người, làm gì còn có tính nghĩa? Người mau mau quỳ xuống đầu hàng, bọn ta có chủ ý xử trị, hạ tất người phải lắm miệng. Lão vừa nói vừa tiến lại gần. Quyết đao tăng cười đáp. <cười> đã vậy thì lão già xin cứu Lão già tăng tốc lực chạy nhanh đi xéo về phía đông bắc Thủy đại quát hỏi Người chạy đâu cho thoát Lão chống kiếm rượt theo Quyết đau tăng chạy rất lẹ Chừng được mấy chục trượng Thì trước mặt gặp phải núi cao trắng đường không còn lối đi Lão rung động thân hình xoay mình chạy lướt qua bên thủy đại Thủy đại liên ngang một kiếm, chỉ cách mấy tức là chém trúng địch nhân. Quyết đào tăng lại chạy về phía đông bắc. Thủy đại thấy hắn quay về đường cũ, bụng bảo dạ Lão chạy lùi chạy tới trong hàng núi này, cũng chẳng trốn đâu cho thoát. Có điều quanh quẩn đuổi lão theo kiểu bịt mắt bắt về, mà khinh công của lão lại là hạng trác tuyệt. Thì làm sao túm được lão, không phải là chuyện dễ dàng ta lại chẳng hiểu lão giấu sành nhi ở đâu. Trong lòng nóng nảy, Thủy Đại đề khí chạy nhanh hơn, đuổi gần quyết đau tăng thêm mấy bước. Bỗng nghe quyết đau tăng ối lên một tiếng, chân lão nhũng ra ngã chuối về phía trước, hai tay lão vừa chống vừa bò loạn lên trong đất tuyết. Hiển nhiên lão đã kiệt lực té xuống rồi không dậy được. Địch Vân và Thủy Xanh ở trong động đều nhìn rõ, người thì quan mang, kẻ lại quan hỉ địch vân ngước mắt ngó thấy thủy sanh lộ vẻ vui mừng trong lòng càng tức giận bất giác siết tay chặt thêm đè lên cổ nàng quyết đao tăng không bò dậy được thủy đại khi nào bỏ lỡ cơ hội lão tiến lại một bước dùng kiếm đâm lẹ xuống cánh tay ác tăng lúc này thủy đại không muốn chém một đao cho ác tăng chết ngay Mà chỉ định đã thương khiến ác tăng không chạy trốn được nữa Để lão từ từ tra hỏi chỗ dấu thủy xanh Không ngờ thủy đại vừa đưa kiếm lên chừng một thước Đột nhiên một chân bước vào chỗ không Toàn thân sụp xuống Phía dưới là một huyền động khá sâu Biến diễn kỳ quái này từ hồ yêu pháp tà thuật gây ra Thủy đại sắp đắc thủ trong chớp mắt Thì người lại mất hút ở dưới đáy tuyết Tiếp theo, một tiếng rú thê thảm từ dưới lòng tuyết vọng lên, chính là thanh âm thủy đại. Hiển nhiên, lão đã gặp chuyện gì rất đáng sợ ở phía dưới. Quyết đau tăng nhảy lên, thân thủ mau lẹ dị thường. Hiển nhiên vừa rồi, lão cửa quậy bò đi chỉ là giả giờ. Quyết đào tăng đứng dậy, hai chân dừng lại, cả người lão chìm xuống lòng tuyết. Lát sau, lão lại chui lên tay sách một người máu tươi đầm đìa chính là Thủy Đại mà hai chân đã bị đứt từ đầu gối không hiểu lão còn sống hay đã chết rồi Thủy Xanh ngó thấy thảm trạng của phụ thân khóc òa lên nàng vừa khóc vừa la Dạ dạ Dạ dạ Địch Vân xin lòng bất nhẫn Chính chàng cũng kinh hãi quên không chịch cổ nàng nữa chàng còn buông tay an ủi Lệnh tồn không chết đâu lão nhận già còn cử động, huyết đao tăng giơ tay trái lên, dung tròn một dòng một luồng hồng quang xoay quanh trên đỉnh đầu lão, thanh huyết đao lại nằm trong tay lão rồi. Nguyên vừa rồi, lão ẩn nấp ở dưới tuyết hồi lâu không chui lên, đã ngấm ngầm khoét một lỗ tuyết, bố trí cơ quan, gác đao ngang miệng lỗ, hướng lưỡi lên trên rồi mới chui ra khỏi hố tuyết giả dờ đánh mất đao cho địch nhân không ý kỵ nữa phóng tâm rượt theo thủy đại tung hoành võ lâm mấy chục năm không phải là thiếu lịch duyệt lão thông hiểu rất nhiều trên hai đường thủy lục nhưng trong đất băng tuyết thì lão không đề phòng cho xiết được lão rớt xuống lỗ tuyết bị lưỡi đao chặt sắt như cắt bùng hớt đứt hai chân quyết đau tăng nhũ thầm <cười> Mày quá. Hiện giờ trong Nam Tứ Kỳ khét tiếng giang hồ Đã hai người chết, một người bị thương Còn lại một mình qua thiết cán Qua thiết cán, tuy võ công cực kỳ lợi hại Nhưng lấy một chọi một với quyết đào tăng Thì cục diện trở lại bình thường Nhất là quyết đào tăng, ỷ vào địa lợi ở hang tuyết Tất không đến nổi, bị kém thế Lão liền dơ quyết đao lên Nhìn qua thiết cán là gọi Có giỏi Thì lại đây chiến đấu 300 hiệp Qua thiết cán Thấy thủy đại lăn lộn trên đất Tuyết cực kỳ thảm hại Cũng sợ dở mật Khi nào còn dám tiến lại chiến đấu Lão cầm đoạn thương Bảo vệ trước mình Rồi lùi dần từng bước Giải buộc đầu thương Không ngớt rung động Tỏ ra trong lòng lão lo sợ đến cực điểm. Quyết đau tăng quát lên một tiếng, xong lại hai bước. Qua thiết Cán cũng lùi lại hai bước. Cánh tay phát rung đánh rớt cây đoạn thương xuống đất. Lão dội lượm thương, lùi thêm hai bước. Quyết đau tăng trong một ngày trời, hạ ba tay cao thủ, ba lần thoát chết. Thực tình đã nhập mệt đến sức cùng lực kiệt. Bây giờ mà lão đấu với Hoa Thí Cán E rằng một chiều cũng không chống nổi Bản lãnh của Hoa Thí Cán tuy còn kém quyết đau tăng Nhưng nếu lão sót tình đồng đạo, hăng hái tiến lên Thì quyết đau tăng tất phải chết dưới mũi thương của lão Nhưng lão phóng thương lỡ tay đâm chết lưu thừa phong rồi Từ lúc đó tâm thần buồn bã, trùng nhục, nhuệ khí Lão thấy lục thiên trữ mất đầu Thủy đại đứt chân Nên sợ dở mật không còn chí phấn đấu nữa Quyết đào tăng thấy qua thiết cán rung sợ khác thường Lão nhân nhân đắc ý cười nói Ha ha ha ha ha ha Ta có 72 điều diệu ký Bữa nay mới dùng 3 điều Ha <cười> ha Đã giết được giang nam tạm lão Còn 69 điều nữa Chỉ nhắm vào một mình lão Qua thiết cán, từng trải sóng gió gió lâm Quyết đau tăng khoát lát như vậy Làm gì gạt được lão Nhưng lúc này, lão khác nào Con chim phải tên Thấy địch nhân nói một câu Cử động một cái Đều cực kỳ hung ác, đáng sợ Lão nghe đối phương nói Còn 69 diệu kế đổ lên đầu mình Bất giác, miệng lãm nhảm 69 độc kế 69 độc kế Hai tay lão càng rung rẩy hơn Thực ra, quyết đau tăng lúc này tâm lực kiệt quệ, chống đỡ gian nan chỉ muốn nằm xuống để ngủ một ngày một đêm cho lại sức. Lão biết lúc này mà phải chiến đấu là đi đến chỗ một sống một chết, cuộc giao phong sẽ khốc liệt, chẳng kém gì những trận đánh với lục thiên trữ và lưu thừa phong. Lão mà lộ ra mỏi mệt để đối phương động thủ tấn công. Thì chỉ còn đường bó tay Chờ cây đoạn thương đầm tới Vì thế lão gắn gượng Phấn khởi tinh thần múa thanh quyết đao cho ra vẻ Hãy còn dư lực Quyết đào tăng thấy qua thiết cán Muốn bỏ trốn mà lại không đi Lão còn dùng dằn hoài Trong bụng những muốn thúc dục Còn quỷ mật nhỏ kia Sợ không trốn lẹ đi Lão có biết đâu Hiện giờ qua thiết cán Cũng không còn đủ dũng khí chạy trốn nữa Thủy đại Hai chân đứt tẩy đầu gối, nằm lăn trên đất tuyết, chỉ còn thoi thớp thở. Lão thấy qua thiết cán, khiếp đảm, nỗi lòng bi phẫn. Tùy lão bị trọng thương, vẫn nhận ra quyết đau tăng, kiệt lực. Khác nào cây cung đã dương đến đồ chót. Lão liền đề khí, lớn tiếng là "Qua nhị ca, cứ đấu với lão đi, tên ác tăng này hào tán hết chân khí rồi. Nhị ca giết lão, dễ như trở bàn tay. Quyết Đao Tăng nghe Thủy Đại nói câu này giật mình kinh hãi, la thầm Lão kia đã nhìn thấy chỗ sờ hở của ta, thật là nguy hiểm Lão gắn gượng, mạnh dạn tiến lên hai bước, nhìn qua thiết cán, nói Phải rồi, phải rồi, ta đã kiệt lực, chúng ta qua sườn núi bên kia đấu 300 hiệp, kẻ nào không dám đi là con rùa đen Bỗng nghe trong sơn động ở phía sau có tiếng thủy xanh vừa khóc vừa la <cười> Dạ dạ Quyết đau tăng chợt tâm tự nhủ Bây giờ mà ta giết thủy đại là tỏ ra khiếp nhược Chỉ bằng ta bắt con gái lão đem ra cho lão phân tâm Ta chỉ phải đối phó với một mình lão họ hoa kìa là dễ hơn nhiều Lão nhìn qua thiết cán bật tiếng cười đành ác hỏi <cười> Lão có đi không? Đánh 500 hiệp cũng được. Qua thiết cán lắc đầu lùi thêm một bước, Thủy Đại la lên: Cứ đánh đi, cứ đánh đi, nhị ca không rửa hận cho lục đại ca và Lưu Tam ca ư? Quyết Đao Tăng lại cười hô hố la lên: <cười> Đánh đi, đánh đi, ta còn 69 độc kế thề thảm, không bút nào tả xiết. Muốn đổ lên đầu một mình lão Lão vừa nói vừa xoay mình tiến vào sơn động Nắm lấy đầu của thủy xanh lôi ra Lão vừa lôi vừa thở hồng học Không thể che giấu sự mệt mỏi được nữa Lão biết võ công qua thí cán rất lợi hại Chỉ còn cách dùng thủ đoạn tàn khốc Và mình cha con họ thủy Mới làm cho họ qua Không dám đồng thủ Lão liền lôi Thủy Xanh đến trước mặt Thủy Đại, quát. Lão bảo ta trần khí mất hết. Được lắm, ta thử làm cho lão coi, trần khí đã hết chưa? Lão nói rồi, kéo, roạt một cái, xé rách một mảng lớn tay áo bên phải của Thủy Xanh để hở làn da trắng như tuyết. Thủy Xanh bật tiếng la quảng, nhưng quyệt đạo bị điểm không kháng cự được chút nào. Địch Vân từ trong sân động bò ra ngó tấm thảm kịch này, lòng bất nhẫn la lên. Sư tổ, sư tổ đừng khinh bạc thủy cô nương. huyết đào lão tổ cười đáp. Ha ha ha ha ha ha, hảo đồ tôn, người bất tất phải lo âu, sư tổ già già, không giết thị đâu. Lão xoay lại, giơ đao lên, xẻo vào dài bên trái thủy đại một miếng lớn, rồi hỏi. Khi lực của ta đã hết chưa Giai thủy đại giọt máu ra, qua thiết cán và thủy xanh đồng thời bật tiếng la quảng. Quyết đao tăng lại đưa tay trái, kéo một cái, khiến giạt áo thủy xanh rách thêm một mảnh, rồi nhìn thủy đại hỏi. Lão hồ tạ ba tiếng, hảo già già, lão có hồ không? Thủy đại nhổ nước miếng đánh tuẹt một cái, nhầm vào người quyết đao tăng. Quyết Đao Tăng nghiêng mình né tránh chân đứng không vững lão đảo người đi lão cảm thấy đầu nhức mắt qua cơ hồ té xuống Thủy Đại nhìn rõ tình trạng này liền dục Hoa Nhi Ca động thủ lẹ đi động thủ lẹ đi qua Thí Cán cũng có thấy Quyết Đao Tăng chân đi không vững nhưng lại nghĩ thầm chỉ sợ lão giả giờ để đưa mình vào bẫy tinh ác tăng này rất nhiều nguy kế. Ta chẳng thể không đề phòng. Quyết đao tăng lại chém một đao vào cánh tay mặt của Thủy Đại thành một giết sâu rồi hỏi Người có kiều tà bằng háo và già, già không? Thủy Đại đau quá cơ hồ ngớt xỉu, nhưng lão là người có quyết khí, lớn tiếng đáp Thủy mổ tà, thà chết chứ không chịu nhục, người giết ta le đi. Thủy quyết đao tăng nói Ta không để người chết một cách nhanh chóng Mà chi cắt từng miếng thịt ở cánh tay người Có hồ bà tiếng hảo già già Và năng nĩ Thì ta mới tha chết cho Thủy đại quát mắng Ác tăng Đừng mơ mộng nữa Không đời nào ta chịu giang sinh người Quyết đao tăng thấy lão rất mực quật cường Biết rằng dù mình có sự lăng trì Lão cũng không chịu khuất phục Lão liền bảo Thủy đại Được lắm Bây giờ ta hành tôi con gái lão Thử coi lão có kêu ta là hảo và già, già không Lão nói rồi Xoay tay xé đoạt một tiếng Rách nửa bức quần của Thủy sanh. Thủy Đại tức quá Lão là một vị anh hùng hảo hán Dù có địch nhân kém vào người Trăm ngàn nhát đau Cũng quyết không chịu tỏ ra khiếp nhược Nhưng để ác tăng vũ nhục con gái trước mặt mình thì lão còn chịu làm sao được. Coi tình cảnh này, ác tăng có thể xé áo thủy xanh thành từng mảnh, khiến nàng phải lõa lộ thân thể ở ngay trước mặt thủy đại già qua thiết cán. Quyết đào tăng bật tiếng cười đành ác, nói <cười> lão hô hòa kia sắp quỳ xuống nặng nỉ. Ta sẽ tha về, để y tuyên dương vụ này ra ngoài giang hồ. Là ta, Đã lột trần truồng con gái lão như thế nào ha há Tuyệt diệu thật là tuyệt diệu ha, ha, ha, ha, ha Rồi lão lớn tiếng hồ Qua thiết cáng Lão quỳ xuống nằn nỉ đi Có thể ta thà mang cho lão Qua thiết cáng đã trùng nhục Chí phấn đấu Chỉ mong thoát nạn sống sót Nghe ác tăng nói vậy liền tự nhủ Quỳ xuống nằn nỉ lão Tuy là một kiên bé bằng. Nhưng cũng còn hơn để lão dầm đào xéo từng miếng thịt. Lão có biết đâu, giá tỷ lão hăng hái chiến đấu, Thì có thể giết được địch nhân ngay. Lão chỉ nhìn thấy trước mắt quyết đào tăng là con người rất khủng khiếp. Lại nghe quyết đào tăng nói, Lão cứ yên dạ, bớt tớt phải sợ hãi, Cứ quỳ xuống vàng sinh là tà thà ngay. Mấy câu an ủi này lọt tai qua thiết cang, Lão cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng Quyết đào tăng thấy qua thiết cán Để nổi vui mừng lộ ra ngoài mặt Liền nghĩ ngay đến Không nên bỏ lỡ mất cơ hội Lão đặt thủy xanh xuống Cầm đào đi tới trước mặt Qua thiết cán nói Hay lắm Lão quỳ xuống xin ta đi Trước hết Hãy liền cây đoán thường xuống Hay lắm Hay lắm Ta quyết không hại mang lão đầu Bỏ thương đi Bỏ thương đi Thanh âm rất ngọt ngào Mấy câu này dường như phát ra luồn lực đạo Bất khả kháng Qua thiết cán luyện cây đoản thương Vào trong đất tuyết Mất khí giới rồi lão quyết tâm hàng phục Quyết đào tăng tư cười Nói <cười> Hay lắm hay lắm Lão là hảo nhân Cây đoán thương của lão cũng khả lắm Để ta coi xem Quyết Đao Tăng dừng lại một chút rồi tiếp. Lão hãy lùi lại ba bước, hay lắm. Lão quả là biết nghe lời ta. Ta nhất định tha mang cho, không giết lão. Cứ vững dạ, đừng lo gì hết. Hãy lùi lại ba bước nữa. Qua thiết Cán nghe lời, Quyết Đao Tăng bảo làm sao là lão làm như vậy. Quyết Đao Tăng từ từ cúi xuống lượm cây đoạn thương cầm tay. Nhưng ngón tay vừa đụng vào cây thương đã cảm thấy trong mình không còn một chút khí lực. Lão liền liên tục giận chân khí hai lần mà không nhấc bổng lên được. Lão ngấm ngầm, kinh hãi, bụng bảo dạ. Ta vừa trải qua mấy cuộc đấu với bà tay cao thủ. Nguyên khí tổn thương ghê quá. E rằng phen này phải điều dưỡng đến mười ngày hay nửa tháng mới khôi phục lại được sức lực tuy lão cầm đoạn thương trong tay rồi, mà trong lòng vẫn sao xuyến, vì lão biết nếu Hoa Thiếu Cán đột nhiên đánh bạo ra tay công kích, thì lão chỉ tay không cũng đủ đánh chết. ác tăng rồi. Thủy Đại thấy quyết đào tăng bỏ đi đối phó với Hoa Thiếu Cán, khẽ bảo con gái: "Sanh Nhi, người giết tạ lẻ đi." Thủy Sanh vừa khóc vừa nói: "Hải Nhi." Hồi nhi không nhúc nhích được Thủy đại đưa mắt nhìn địch vân năng nỉ Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ làm ơn hạ sát thủy mổ đi Địch vân hiểu rõ tâm ý của lão Lão đã không sống được nữa Thì tha rằng chết đi còn hơn ngắt ngoại Để chịu đau khổ và nhục nhã Tình trạng thủy đại lúc này thật là chết lẹ được khắc nào hay khắc ấy Địch Vân trong lòng bất nhẫn cũng muốn kết liễu cuộc đời mau lẹ cho Thủy Đại, nhưng lại sợ chọc giận quyết đau tăng. Chàng thấy lão càng cùng hung, cực ác, nên bất luận trường hợp nào cũng e dè không dám đắc tội. Thủy Đại dục Thủy Xanh. sanh Nhi! sanh Nhi nàng ní tiểu sự phụ đầy hạ sát tà lẻ đi! Nếu còn chần chờ là không kịp đâu! Thủy Xanh trong lòng bối rối, hoàng mang đáp. Dạ dạ! dạ dạ đừng chết, dạ dạ không thể chết được. thủy đại tức giận hỏi, ta lầm vào hoàn cảnh sống không bằng chết, ngươi còn chưa thấy ư? thủy sanh giật mình kinh hãi đáp, dạ dạ, dạ dạ ơi, hài nhi cũng chết với dạ dạ. thủy đại lại nhìn địch vân năng nĩ, tiểu sư phụ, tiểu sư phụ mở lòng đại từ đại bi hạ sát thủy mẫu chồng màu. Còn kiện năng nỉ ác tăng thà mạng Thì Thủy Đại này không sao nói ra miệng được Mặt khác Thủy Mổ chẳng thể nhìn thấy con gái bị lão ô nhục Địch Vân đi cùng đường giải quyết đau tăng lánh nạn Tức là đứng về phe thù nghịch với quần hùng ở Trung Nguyên Thật ra chàng không muốn làm vậy Vì cánh ngộ xui khiến nên chàng không thể không làm thế được đến đây đã hết hồi 29. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 30. Quyết đau tăng gặp bước đường cùng. Lúc này chàng nổi lòng nghĩa hiệp, bao nhiêu mối uyệt kỵ đều tiêu tan hết. Chàng khẽ đáp: Được rồi, tiểu tử hạ sát lão già. Dù quyết đầu hòa thượng có phiền trách cũng chẳng cần. Thủy đại mừng thầm trong bụng, lão vốn là người túc trí đa mưu, tuy bị trọng thương. Tâm thần dẫn tỉnh táo, lão khẽ nói, Đệ thủy mổ lớn tiếng thoá mạ tiểu sư phụ, Rồi tiểu sư phụ cầm côn đập chết thủy mổ, Là lão hòa thượng kia không phiền trách tiểu sư phụ nữa. Lão không chờ địch vân trả lời, đã lớn tiếng quát mắng, Tên tiểu dâm tầng kia, Người mà không quay đầu lại vẫn học thối lão ác tầng, thì nhất định mai đây chẳng được chết yên lành. Nếu người còn chút thiền lương chưa mất hết, thì mau mau rời khỏi quyết đào mồm là hận, Tiểu ác tăng, quần khốn kiếp, quần chó đẻ, biết điều thì mau mau sửa đổi lối lầm. Địch vân nghe trong lời thoả mạ, có ngụ ý khuyên răng, trong lòng ngấm ngầm cảm kích. Tay chàng cầm một khúc cây lớn múa lên mấy cái, vẫn không giáng xuống. Thủy đại trong lòng nóng nảy càng chửi bới tệ hại hơn. Lão ghé mắt ngó qua bên kia thấy qua thiết cán hai gối nhũng ra quỳ xuống đất tuyết đang dập đầu lại quyết đào tăng. Quyết đào tăng cười khanh khách, vươn tay ra điểm vào quyết linh đài sau lưng qua thiết cán. Lão giận hết tàn lực ra ngón tay điểm xong không còn chút hơi sức nào nữa. Thủy Đại thấy Qua Thiết Cán quỳ xuống trong lòng xe lại, vì lão chết đi, Qua Thiết Cán cũng hàn phục, thì chẳng còn ai bảo vệ Thủy Xanh, bất giác lão than thầm: Tội nghiệp cho Xanh Nhi, sao còn chưa giết ta? Địch Dân cũng nhìn thấy Qua Thiết Cán quỳ xuống rồi, và chắc là quyết đau tăng sắp trở lại, chàng liền nghiến răng, dùng côn đập trúng đầu Thủy Đại, làm cho dở tan nát. Hỡi ơi! Một đời đại hiệp bị thảm tử trong trường hợp này, ai nghe nói mà không cảm khái muôn giang. Thủy sanh vừa khóc vừa la. Dạ dạ! Dạ dạ! Nàng la được hai tiếng rồi ngớt xỉu, không biết gì nữa. Quyết đao tăng đã nghe rõ thanh âm thủy đại mắng chửi thầm tệ, liền cho là địch vân không nén nổi cơn tức giận nên chàng ra tay đánh chết lão. Hiện giờ qua thiết cán đã bị ác tăng kiềm chế, Thì thủy đại sống hay chết cũng không quan hệ gì đến đại cuộc Quyết đào tăng vô cùng đắc ý, bất giác nổi lên tràn cười rộ Nhưng lão nghe tiếng cười của mình có điều khác lạ Nó chỉ còn là mấy tiếng ấm ớ kêu ăn ặt Chứ chẳng phải tiếng cười vui thú Hai chân lão mỗi lúc một mềm nhũng Lão chần choạn đi được mấy bước rồi ngồi phệt xuống đất tuyết qua thiết cán, thấy tình trạng này trong lòng hối hận vô cùng lão lẩm bẩm Thủy huynh Đệ đã nói đúng sự thật tên ác tăng kia quá nhiên hào tán hết chân khí ta mà biết sớm thì chỉ ra tài một cái là kết quả xong đời lão sao ta lại sợ lão đến thế việc gì mà phải dập đầu xin thua lão nghĩ tới mình đã nổi danh đại hiệp mấy chục năm trời ở đất Trung Nguyên mà còn đi quỳ gối khẩn cầu kẻ thù phạm tội dạng ác. Cái nhục này khiến cho mình thật không còn đất để dung thân. Nhưng qua thiết cán bị đếm nguyệt linh đài, phải sau 12 giờ mới tự giải khai được. Lão biết quyết đau tăng phải giữ không lộ vẻ chân khí hào tán hết mới mong sống sót. Bây giờ, lão chắc không tha mạng cho mình nữa, vì sau khi quyệt đạo giải khai, có ý nào lại không động thủ giết mình? quả nhiên quyết đau tăng lớn tiếng đồ tôn người mau lại giết lão này đi lão là người giang ác đến cùng cực không thể để lão sống được qua thiết cán la lên L lão đã hứa lời tha mạng cho ta sao lại không giữ tính nghĩa lão cũng biết lúc này có biện bạch cũng không ít gì nhưng đại nạn lâm đầu còn nước còn tá may ra cứu giãn được chăng quyết đào tăng cười lạc đáp <cười> những vị cao tầng ở quyết đào môn chúng ta coi hai chữ tính nghĩa bằng cục phần chó lão dập đầu gian sinh ta thà chết là lão mắc bẫy ta đó <cười> rồi lão dục địch Vần hảo đồ tôn hảo đồ tôn đồ tôn mau giết lão đi Cầm gậy đập vào đầu lão một cái là xong đời. Nếu để lão sống là nguy hiểm vô cùng. Lão rất sợ qua thiết cán. Vì tự biết vừa rồi lão tuy đã điểm huyệt qua thiết cán. Nhưng không đủ lực tháo vào đến kinh mạch. Mà gió công đối phương rất thâm hậu. Chỉ sợ sau vài giờ quyệt đạo của qua thiết cán tự giải khai. Thì đó, khi đó cục diện đảo ngược. Lão sẽ trở thành miếng thịt trên thớt Địch vân không hiểu quyết đao tăng đã sức cùng lực kiệt Chỉ đoán là lão kiềm chế cường địch rồi Muốn nghỉ ngơi cho thoải mái Chàng tự hỏi Vừa rồi ta giết Thủy Đại Hiệp Là để lão thoát dòng khổ ải Còn qua Đại Hiệp đây Thì ta giết để làm gì Chàng liền đáp Lão đã bị sư tổ già già kiềm chế rồi Đồ tôn tưởng thà cho lão đi qua thiết cáng dội nói thiêu Phải, phải, phải phải rồi Tiểu sư phụ nói đúng lắm Hoa mổ đã bị các vị kiềm chế Lại tiểu không có ý kháng cự Thì hạ tất phải giết hoa mổ làm gì Thủy sanh dần dần hồi tỉnh Nàng vừa khóc vừa gọi Dạ, dạ, dạ, dạ. Nàng nghe qua thiết cáng năng nỉ một cách đê hèn Liên cất tiếng thóa mạ. Qua bá bá. Bá bá là một nhân vật tiếng tâm lừng lẫy võ lầm. Mà sao nay lại mặc dày đến thế? Bá bá hãy nhìn kỹ gia phụ. Phải chịu khổ hình. gia gia, gia gia. Nói tới đây nàng lại nghẹn ngào khóc không ra tiếng. Qua thiết cán đáp. Võ công hai vị sư phụ rất cao cường. Chúng ta đánh không lại thì hàng phục. Đi theo các vị để tuần hiệu lệnh là đúng lý Thủy xanh phì phì luôn mấy tiếng rồi mắng nhiếc. Chào ơi, thật là hạng mặt dày Quyết Đào tăng nghĩ đến chuyện Trần chờ khắc nào là thêm nguy hiểm khắc ấy Mà không biết làm cách nào Lão chẳng còn một chút khí lực Dù cố chống đỡ lê đi mấy bước cũng không được Lão lại dục Hảo hại nhì Hài nhi nghe lời sư tổ già già mà sát hại lão ấy đi. Thủy sanh quay lại, ngó thấy đầu phụ thân nát bét, máu thịt bày nhầy, tử trạng, cực kỳ thê thảm. Nàng nghĩ tới ngày thường, phụ thân đối với nàng rất bực tự ái, tình thâm cốt nhục, làm cho xúc động, cơ hồ lại muốn ngất đi. Lúc thủy đại khẩn cầu địch vân đánh chết lão cho khỏi chịu cảnh đau khổ nhục nhã, Thủy xanh đã nghe tiếng, Nhưng hiện giờ mối đau khổ công vào trái tim, nàng quên hết mọi chuyện trước, chỉ còn biết địch dân tung bổng đánh chết phụ thân mình làm đầu nát ra như tường. Mối uất hận trong lòng khó nổi kềm chế, nàng đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt khí từ quyệt đan điền bốc lên. Con người luyện nội công đến 10 năm đã cao thâm. Chân khí trong mình vận hành hồi lâu có thể tự giải khai được những quyệt đạo bị phong tỏa. Nhưng muốn luyện được tới trình độ này không phải chuyện dễ. Đến qua thiết cán còn chưa được huống chi lạ thủy sanh Nhưng con người lâm vào tình cảnh đại nguy nan do sự kích động mạnh mà phát sinh biến cố. Tiềm lực trong người đột nhiên phát sinh một cách khác thường, bình thời không bao giờ xảy ra ngay. Người thường gặp quả tai có thể mang nổi giật nặng trăm cân, gặp chó giữ cắn, nhảy lên được bức tường cao cũng đều thế cả. Lúc này Thủy Xanh bi phẫn đến cực điểm, chân khí trong người nàng khích động, phi thường, tự giải khai quyệt đạo cũng vì lẽ đó. Chính Thủy Xanh không hiểu một luồng nội lực từ đâu đưa tới, khiến nàng nhảy lên, lượm lấy cành cây bên mình phụ thân, chạy bổ nhào đến đánh địch vần Địch vân né tả, tránh hữu, tuy dình giữ được nơi yếu hại ở trước mặt, nhưng bên má, sau gái, bên tai, bả dai bị nàng liên tiếp đánh trúng mười mấy gậy, đau không chịu nổi. Chàng đưa tay lên gạt, lớn tiếng hỏi, Sao cô nữ lại đánh tài hạ? Lệnh tôn năng nỉ tài hạ kết quả cuộc đời cho lão già đấy chứ. Thủy sanh rung lên, nàng nghĩ lại câu nói này quả đúng sự thật, nàng đứng ngẩn người ra, rồi buồn rầu ngồi phịch xuống khóc hòa. Quyết đào tăng nghe địch vân nói câu, Chính lệnh tôn yêu cầu tài hạ kết liễu cuộc đời lão già đấy chứ. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, Lão liền hiểu rõ gốc ngọn, Bất giác nổi giận, nghĩ thầm, Thằng lỗi này, chống bán sườn mạng, Trợ giúp địch nhân, thật là đại nghịch bất đạo. Trong cơn phẫn nộ, Lão muốn cầm đào chém chết chàng ngày, Nhưng vừa cử động cánh tay, Thì khắp mình tê chồn tứ chi vô lực, lão liền dữ dẻ, thanh thản, mỉm cười nói, ha ha ha ha ha đồ tôn, người hãy coi còn nhỏ, đừng để thị nổi tính màn rợ, thị chính là người đó, người muốn chỉnh lý thị thế nào là ở nơi người, sự tổ già già để người được tùy tiện. qua thiết cán đã nhìn rõ mọi sự liền gọi, thủy điện nữ, người lại đây ta có mấy lời muốn nói với người Lão biết huyết đào tăng hiện giờ Không còn sức trói nổi con gà Chẳng có gì đáng sợ Địch vân bị gãy dò Trong bốn người Thủy sanh là mạnh hơn hết Lão muốn khẽ bảo nàng Trừ khử hai nhà sư Không ngờ Thủy sanh thấy lão Đê hèn khiếp nhược Đem lòng căm hận đến cực điểm Nàng nghĩ thầm Nếu lão không bỏ thương đầu hàng Thì gia gia ta không đến nổi uống mạng. Nàng nghe thiết quá, Qua thiết cán hô quán lên, vẫn không thèm lý gì tới. Qua thiết cán lại nói. Thủy điệt nữ, người muốn thoát dòng khốn quẩn này, thì đây là một cơ hội duy nhất. Người lại đây, ta nói cho mà nghe. Ruyết đao tăng tức giận quát. Làm gì mà lắm miệng thế? Nếu không cầm hồng, ta chém một đao chết tươi. Thủy sanh tức giận hỏi Còn chuyện gì nữa Sao không nói quịch tẹt ra Mà phải úp úp mở mở Qua thiết cán bùng bảo dạ Hiện giờ lão ác tăng Đang dẫn khí điều dưỡng Để khôi phục nội lực Lão chỉ khôi phục được một phần cần nối thành đạo Là nhất tâm đâm chết ta trước Thời cờ cấp bách lắm rồi Ta bảo thị càng lẹ càng tốt Lão tính dậy liền nói Thủy điệt nữ Người hãy coi Lão Hòa Thượng kìa, sau khi kịch đấu, nội lực hào tán hết sạch sành xanh, xanh, thậm chí ngồi xuống còn không đứng lên được nữa. Lão là người cẩn thận, đã biết rõ lúc này quyết đao tăng không còn sức lực gia hại mình, mà đối với Lão dẫn ra chiều kính trọng, kêu bằng Lão Hòa Thượng. Thủy sanh liếc mắt ngó quyết đao tăng, quả nhiên thấy Lão ngồi nghiêng trên đất tuyết. Tình trạng rất thảm hại Nàng nghĩ tới mối thù giết cha Chẳng cần biết lời qua thiết cán Là chân hay là giả Cứ cầm cành cây dơ lên nhắm bổ xuống đầu lão Quyết đào tăng là con người xảo quyệt Nghe qua thiết cán hồ quán thủy xanh Biết rõ tâm ý lão Trong lòng ngấm ngầm nóng nảy Lão xoay chuyển ý nghĩ trong đầu Nếu con nhỏ kia mà đến sát hại ta Thì làm thế nào Lão đã đề tụ chân khí mà quyệt đăng điền vẫn còn trống rỗng toàn thân mềm xèo hơn cả lúc trước Lão đang bàng hoàng không biết làm thế nào thì Thủy Xanh tay cầm khúc cây giáng xuống đầu lão Thủy Xanh quen dùng trường kiếm làm khí giới chưa từng sử côn bao giờ thêm vào đó nàng nóng lòng trả thù cha cây côn đánh xuống chẳng có đường pháp nào hết dưới nách lộ sơ hở rất nhiều quyết đào tăng hơi nghiêng người đi Lão toan dùng cây đoạn thương của hoa thiết cán hiện đang cầm trong tay, đầu chân chết lên. Nhưng vì khí lực suy nhược quá rồi, muốn quay mũi thương lại, đã cảm thấy bất lực. Lão đành miễn cưỡng đưa cán thương, nhằm trúng quyệt đại bào dưới nách thủy xanh để chờ sẵn. Thủy xanh đang cơn bi phẫn, không kịp đề phòng nguy kế của lão. Cây côn nàng đánh xuống trúng mặt quyết đào tăng làm cho nát da rửa thịt, nhưng cũng lúc ấy cảm thấy quyết đạo dưới nách tê trồn, tứ chi mềm nhũng người nàng ngã chuối về phía trước. Quyết đào tăng đắc ý cười khanh khách, hỏi ha <cười> ha <cười> lão tặc hoa qua kia, người bảo ta khí lực suy kiệt, sao ta còn kiềm chế được thịt? Lúc Lão dơ cán thương nhằm trúng quyệt đạo Thủy Sanh, nàng tự động đụng vào, thì người Lão và người Thủy Sanh che đi nên Qua Thiết Cán và Địch Vân đều không trông thấy, dẫn tưởng Lão đã ra tay thực sự điểm té Thủy Sanh. Qua Thiết Cán vừa kinh hải vừa lo sợ, lại dỡ giọng nịnh bợ Lão tiền bối, thần gió phi thường, kẻ phạm phu tục tử khác nào ít nằm đá giếng. Quá nhiên, không thể tiền liều được nội lực của tiên bối, thâm hầu như vậy. Đừng nói hiện nay không có người thứ hai nào bị kịp, mà quá là tiên bối, tiền vô cố nhân, hầu vô lại giả. Lão đưa ra một tràn dài nịnh hót quyết đào tăng, giọng nói phát rung trong lòng khủng khiếp vô cùng. Quyết đào tăng la thầm trong bụng. thật là bé bằng. Lão tự biết, Tuy tạm thời tránh khỏi quả sát thân, nhưng quyệt đạo của Thủy sanh bị đụng vào, ngoại lực tầm thường, chứ không phải chỉ lực của mình điểm trúng. Kinh lực không đi sâu vào quyệt đạo thì chẳng bao lâu nó sẽ tự giải khai. Sự may mắn chỉ có một lần ít khi tái ngộ, giá tỷ vừa rồi, nàng lượm thanh quyết đao để chém lão thì dù cán thương có đụng trúng quyệt đạo của nàng, đầu lão cũng bay đi xa rồi. Bây giờ quyết đào tăng chỉ còn mong trong thời gian ngắn khôi phục lại một chút công lực, tức là trước khi quyết đạo của Thủy Sanh tự giải khai, đặng tìm cách giết nàng. Nhưng việc đời dục tốc bất đạt, về tình hình nội lực mà gắn ngượng một chút là rước lấy đại quả. Quyết đào tăng lặng lặng không nói gì nữa, nằm ngã xuống, từ từ thổ nạp chân khí. Lúc này lão muốn ngồi xếp cũng không thể được Lão lại không dám nhắm mắt Vì sợ ba người bên cạnh đột nhiên hành động bất lợi cho mình Chỗ thủy xanh nằm cách quyết đào tăng không đầy ba thước Ban đầu nàng rất đổi bồn trộn Không hiểu lão ác tăng này sẽ đối phó với mình bằng cách nào Sau một lúc nàng không thấy động tĩnh, mới hơi yên dạ Địch vân cảm thấy trên đầu bả dai Tay, chân, chỗ nào cũng đau đớn cơ hồ không chịu nổi chàng phải nghiến răng chịu đựng cho khỏi bật tiếng rên la tâm thần hỗn loạn không thể nghĩ ngợi gì được Thủy sanh đau đớn đến cùng cực thể lực khó bề chống chọi nàng nằm một lúc trong lòng nóng báo thù cha khí út đưa lên làm nàng xỉu đi rồi ngủ ly bì quyết đau tăng mừng thầm trong bụng tự nhủ hay hơn hết là thị ngủ đi mấy giờ Thì ta mới đỡ lò Qua thiết cán nhìn rõ tâm tư của lão Lão chỉ còn chưa hiểu địch dân Vì lòng dạ yếu mềm Hay vì thần trí hồ đồ Mà không giết lão Cuộc sinh tử của lão hoàn toàn Trong vào thủy Sanh Có hành động sớm hơn quyết đào tăng hay không Lão thấy nàng ngủ Vội la gọi thủy điệt, nữ, thủy điệt nữ Điệt nữ chớ có ngủ hai tên dâm tăng sắp đối phó với người đó, thủy san mệt mỏi không chịu nổi, nàng chỉ úa ở hai tiếng chứ không tỉnh lại. qua tiếng cán lại lớn tiếng hô, nguy rồi nguy rồi, tỉnh lại cho mau, không thì ác tăng sát hại người đó. quyết đau tăng cả giận nghĩ thầm, thằng cha này hồ quáng quậy, thật nguy hiểm vô cùng. lão nhìn địch vân nói, hảo đồ nhi đồn nhị lại đây lấy đạo giết lão già này đi. Địch Vân đáp: lão đã hàng phục rồi, cần gì phải giết lão. Quyết Đào Tằng nói: lão hàng phục đâu, người không nghe lão dừa hồ lớn tiếng kêu con nhỏ sát hại sư đồ đấy ư? Qua Thiết Cán liền xen vào: tiểu sư phụ lên tổ sư hung dữ tàn độc, hiện giờ chân khí lão thất tán không hành động được. Nên hồ tiểu sư phụ hạ sát qua mối Lúc nữa lão mà khôi phục được nội lực Sẽ phẫn nộ tiểu sư phụ về tội bất tuân sư mạng Và giết tiểu sư phụ đó Bằng hạ thủ trước Giết chết lão đi cho yên Địch dân lắc đầu đáp lão, lão không phải là sư tổ của tại hạ Nhưng đã có ơn cứu mạng tại hạ Tại hạ không thể giết lão được Qua thiết cán dục Lão không phải là lệnh sư tổ ư Vậy thì tiểu sư phụ nên mau mau động thủ đi Không thể chần chờ được nữa Bọn hòa thượng ở quyết đào môn cực kỳ hung Ác tàn nhấn Chẳng đếm xỉa gì đến tình nghĩa Tiểu sư phụ còn muốn sống nữa hay thôi Trong lúc nóng nảy Lão nói năng đối với quyết đào tăng Không giữ được ý tứ kính trọng nữa Địch vân ngần ngừ Chàng biết rõ qua thiết cán nói có lý Nhưng bảo chàng hạ sát quyết đau tăng Thì bất luận trường hợp nào Chàng cũng không nở hạ thủ Chàng nghe qua thiết cán không ngớt thúc dục Đâm ra nóng nảy lớn tiếng quát Lão đừng nói nhiều nữa Nếu còn mồm năm miệng mười Thì ta giết lão trước Qua thiết cán Thấy tình thế bất diệu Không dám nói nữa Chỉ mong thủy xanh tỉnh lại cho mau Sau một lúc lão lớn tiếng lạc Thủy xanh, thủy sanh già già người sống lại kìa, già già người sống lại kìa. Câu này quả nhiên phát sinh hiệu lực. Thủy sanh trong lúc mê mang, nghe người hô quán, già già người sống lại. Nàng mừng quá tỉnh lại ngay, lớn tiếng gọi, già già, già già. Hoa thiết cán hỏi, thủy điện nữ, người bị hắn điểm Nguyệt đạo nào? Lão ác tăng này mất hết khí lực, dù có điểm trúng cũng không đáng ngại. Ta dạy người cách hút trần khí xông vào huyệt đạo để giải khai Thủy xanh đáp Chỗ xương xương dưới nách bên trái của điệt nữ Đột nhiên tê trồn rồi không nhúc nhích được nữa Qua thiết cáng nói Đó là huyệt đại bào Dù này dễ lắm Người hít một hơi trần khí Giữ lại ở huyệt đàn điền Rồi từ từ đưa vào huyệt đại bào Để xung kích Giải khai được quyệt đạo là lập tức trả được mối thù giết trà. Thủy Sanh gật đầu đáp, hay lắm. Tuy nàng tức giận qua thiết cán đến cực điểm, nhưng nghĩ đến, dù sao, lão vẫn là bạn chứ không phải là thù. Mà điều lão chỉ điểm lại có lợi cho nàng. Nàng liền nghe lời hít chân khí vào để tụ ở quyệt đàn điền. Quyết đào tăng hé mắt chú ý nhìn cử động của thủy Sanh thấy nàng nghe theo lời chỉ điểm của qua thiết cán bất giác ngấm ngầm kêu khổ miệng lẩm bẩm còn nhỏ này đã gật đầu được thì chẳng cần giữ chân khí ở quyệt đan điện để xung kích quyệt đạo e rằng chỉ trong khoảng thời gian cháy tàn nén hương thì hành động trở lại được hắn liền bảo nguyên thủ nhất gạt ra ngoài chuyện thủy sanh có hành động được hay không Ráng làm cho một tia chân khí trong bụng dần dần mạnh lên Cách đạo dẫn chân khí xung kích quyệt đạo cực kỳ di dịu Cả qua thiết cán cũng không làm được Thủy sanh nghe lão chỉ điểm mấy câu dễ gì phát sinh hiệu lực Nhưng quyệt đạo nàng bị phong tỏa do quyết mạnh lưu chuyển Tự nhiên dần dần giải khai Chứ không phải do nàng huy động chân khí xung kích Chỉ trong khoảnh khắc, Thủy Xanh đã cử động được xương sống. và wow, Thiết Cán cả mừng, nói Thủy Điệt Nữ, tốt rồi đó. Người tiếp tục xùng kích quyệt đạo theo phương pháp này. Vậy lát nữa là đứng dậy được ngay. Thủy Xanh lại gật đầu. Nàng cảm thấy chân tay dần dần hết tê chồn, thở vào một cái. Chống tay ng xuống ngồi nhổm dậy. và wow, Thiết Cán rèo lên. Tuyệt diệu! Thủy Điệt Nữ! Nhất thiết, mọi cử động của người nên theo lời ta dặn báo, chớ để lầm lẫn thứ tự, những mấu chốt bên trong cực kỳ khẩn yếu, người không làm đúng thì khó lòng trả được mối đại thù. Lão dừng lại một chút rồi tiếp, bước đầu, người hãy lượm thanh loàn đào ở dưới đất lên. Địch Vân ngó thấy hành động của nàng, biết ngay bước thứ hai là dung quyết đào chặt đầu quyết đào tăng. Nhưng chàng thấy quyết đào tăng cặp mắt nửa nhắm nửa mở, tựa hồ chẳng để ý gì đến mối nguy nàng sắp xảy đến cho mình. Lúc này, quyết đào tăng cảm thấy khí lực ở chân tay ngấm ngầm nảy nở. Chỉ cần trong nửa giờ nữa, dù chưa đủ kinh lực nhưng cũng có thể cử động theo ý muốn. Đến đây đã hết hồi 30, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 31. Lúc nguy cấp đã thông đại huyệt. Không nổi hiện giờ thủy xanh đã đoạt được huyết đau trước rồi và lập tức làm khó dễ cho lão. Huyết đau tăng liền tụ tập luồn lực đạo yếu ớt trong toàn thân ra cánh tay mặt. Lại nghe qua thiết cán hồ. Bước hại là thủy hiền điệt hãy giết tên tiểu hòa thương kia lệ lên, lệ lên, giết tên tiểu hòa thượng kia trước đi. câu hô này ra ngoài sự tiên liệu của thủy sanh, địch vân và quyết đào tăng, qua thiết cán lại lớn tiếng: lão hòa thượng vẫn chưa nhúc nhích, giết tiểu hòa thượng là việc cần kiếp. nếu người giết lão hòa thượng trước, tức tiểu hòa thượng ra tay liều mạng với người. thủy sanh ngẫm nghĩ thấy lão nói đúng lý, liền cầm đao tiến lại bên địch vân. nàng ngần ngừ tự hỏi. Gã vừa giúp gia gia ta Giải thoát cuộc đời đau khổ Để khỏi bị lão tăng làm nhục Ta có nên giết gã không Sau giây lát do dự Nàng quyết định chủ ý Là phải giết địch vân Liền dơ quyết đao lên Chém xuống cổ chàng Địch vân vội lăn mình đi né tránh Thủy xanh lại chém nhát thứ hai Địch vân cũng lăn mình đi Tránh khỏi Tiện tay chàng lượm khúc cây Đưa lên gạt đao. Thủy xanh chém liền ba đao, cành cây đứt làm hai đoạn, nàng lại dùng đao chém xuống, thì đột nhiên cổ tay bị siết chặt, thành quyết đao bị người ở phía sau kẹp lấy đoạt mất. Người đoạt binh khí của nàng chính là quyết đao tăng. Quyết đao tăng khí lực có hạn, không thể phát ra bừa bãi, lão đã nhắm chuẩn đích, chỉ cử động một cái là thành công. Quyết đao tăng không nghĩ ngợi gì nữa, lão hạ đao Chém xuống cổ nàng Thủy sanh không kịp né tránh Nàng yên trí phe này Phải chết Địch vân thấy quyết đao tăng Lại hành hung dội la lên đừng, đừng giết người nữa Chàng nhảy sổ lại Tay cầm đoạn côn Đánh vào cổ tay quyết đao tăng Nếu là lúc bình thời Thì khi nào quyết đao tăng Để chàng đánh trúng Nhưng hiện giờ Lão đã suy nhược quá rồi Công lực chưa khôi phục được nửa thành, lập tức ngón tay nới ra, thành huyết đào rớt xuống. Hai người cùng cúi xuống đoạt binh khí, bàn tay địch vân ở dưới nắm được chuôi đào trước. Huyết đào tăng đưa hai tay ra, chịch cổ chàng. Địch vân nghẹt thở, phải buông huyết đào ra, đưa tay lên chống đỡ. Huyết đào tăng tự biết khí lực mình chẳng có bao nhiêu nên không bóp chết Địch Vân, thì cái mạng lão chết về tay chàng. Thật sự, Địch Vân không có ý gia hại lão, nhưng chàng không đành lòng để lão giết Thủy Xanh, nên ra tay cứu diện. Địch Vân bị huyết đau tăng chịch cổ, đường hô hấp mỗi lúc một khó khăn, thêm ngực tức muốn bể. Chàng xoay tay lại, hết sức chống cự, ráng đẩy huyết đau tăng ra. Quyết đau tăng biết khí lực mình rất mong manh, cuộc sinh tử treo đầu sợi tóc, Huống Chi Tiểu hòa Thượng đã sinh lòng phản bội, chiếu theo luật lệ của Quý Đào Môn là phải trừ diệt phản đồ trước rồi mới giết địch nhân. Nên biết, ngoại địch dễ chống, nội phản khó phòng, trước hết là phải trừ mối lo tâm phúc. Quý Đào Tăng tiền liệu hòa thiết cán trong khoảng 1 2 khắc chưa thể hành động được, còn Thủy Sanh là nữ lưu cũng dễ bề đối phó. Nên lão chịch cổ địch vân Mỗi lúc một chặt Địch vân hơi thở không thông Mặt đã tím lại Hai tay không còn sức Để phản kích Từ từ rủ xuống Trong đầu chàng chỉ còn một ý niệm Ta sắp chết rồi Ta sắp chết rồi Thủy xanh ngó hai người Lăn lộn trên đất tuyết Nàng biết rõ địch vân Vì muốn cứu mình mà bị tai quả Nhưng nàng cho là Nên để hai tên ác tăng tàn sát lẫn nhau Hay hơn là cả hai cùng chết Nàng nhìn một lúc Thấy địch vân tay chân rủ rượi Không còn sức phản kích Trong lòng lại hoang mang thầm nghĩ Lão ác tăng giết tiểu ác tăng Rồi sẽ giết đến ta Biết làm thế nào Qua thiết cáng lạ lên Thủy điệt nữ Đây là cơ hội tốt nhất để hạ thú Người lượm thành loan đạo le lên Thủy sanh theo lời lượm thanh huyết đao và thiết cán lại hồ Lại giết cả hai tên ác tăng đi Thủy sanh cầm huyết đao tiến lại mấy bước nhất tâm giết chết huyết đao tăng nhưng thấy lão đang quần nhau với địch vân thanh đao chặt sắc như cắt bồng này mà bỏ xuống là đồng thời giết cả hai người Nàng nghĩ tới địch dân vừa cứu mạng mình bất giác lẩm bẩm Tên tiểu hòa thượng này dù tàn ác nhưng có ơn cứu mạng ta nếu đem thù trả ơn thì yên tâm thế nào được? nhưng muốn chờ cơ hội để giết một mình quyết đào tăng, lại sợ chân tay run rẩy không nắm chắc chút nào. Thủy Sanh còn đang ngần ngừ thì qua thiết cán lại dục, hạ thủ lê đi. nếu còn chần chờ làm lỡ mất cơ hội, ngươi trả thù cho gia gia được hay không là ở phen này. Thủy Sanh đáp, hai tên hòa thượng giữ chặt lấy nhau không thể phân khai được qua thiết cán, tức giận lớn tiếng, người thật là hồ đồ, tập áo người giết cả hai người đi. Lão là một nhân vật anh hùng nổi danh trong võ lâm, lại là trưởng môn phái ưng trảo thiết thương ở giang tây. Ngày thường mỗi câu nói của lão là một mệnh lệnh, còn ai dám chống lại. Nhưng lão quên rằng lúc này mình không nhúc nhích được. Thủy Sanh lại coi lão rất khinh bỉ. Nàng nghe giọng nói cuồng giọng cục xúc càng tức giận vô cùng, bất giác lùi lại ba bước, hỏi móc: "Bá Bá là anh hùng hào kiệt, thì sao vừa rồi không cùng lão quyết một trận tự chiến? ba Bá đầy đủ bản lĩnh, tự mình lại mà giết họ đi, có hay hơn không?" Hoa Thiết Cán nghe giọng nói dằn dỗi liền tươi cười đáp: "Hảo điệt nữ, hòa <cười> Bá Bá hồ đồ mất rồi, điệt nữ đừng nóng nảy nữa." Hãy giết hại tên ác tăng đó đi để báo thụ cho gia gia ngươi. Quyết đào lão tổ là tay đại ác tăng chết về tay điệt nữ. Một mài vụ này đồn đai ra ngoài. Thì bao nhiêu bạn hữu giang hồ, chẳng ai là không kính phục. Thủy điệp, thiếu hiếu nghĩa song toàn, anh hùng xuất chúng. Lão càng tân bóc, thủy xanh càng tức giận. Nàng trận mắt lên nhìn lão, tiến lại ba bước. Nhắm trúng xương sống quyết đào tăng, muốn nhẹ nhàng dạch xuống hai đao cho chảy máu ra, mà không để tổn thương đến địch vân. Quyết đào tăng, hai tay dẫn chịch cổ địch vân, không chịu nới ra, mắt không ngớ quay lại dòng ngó cử động của thủy sanh Lão thấy nàng cầm đào tiến lại, đã đoán ra được tâm ý, liền trầm giọng nói. Người khẽ dạch trên lưng ta hại đau Và phải coi chừng Đừng làm tổn thương đến tiểu hòa thượng Thủy xanh giật mình kinh hãi Đối với quyết đao tăng Nàng vẫn đem lòng uy kỵ Nàng nghe lão bảo mình cầm đao dạch xuống xương sống Liền cho là lão có ý gì không tốt Thủy xanh có biết đâu Đây là kế sách của quyết đao tăng Theo thuyết Hư mà thành thật Thật mà thành hư Để đánh vào tâm trạng đối phương Thủy xanh ngơ ngát Lưỡi đau vẫn không quét xuống Địch vân bị quyết đau tăng chịch chặt cổ họng luồng hơi đục tích tụ trong cổ Mấy lần xông lên do mũi miệng thở ra Nhưng lên đến cổ họng Liền bị cản trở luồng khí này không tiết ra được Liền quay trở lại Rồi tả sung hũ đột Trung thủy vẫn không có đường ra Nếu là người thường thì chỉ dần dần ngất đi rồi tắt thở mà chết Nhưng chàng lại không hôn mê đi được Mà chỉ cảm thấy toàn thân bức rứt khó chịu đến cực điểm La thầm trong bụng Ta phải chết đi cho lẹ Chết đi cho lẹ Đột nhiên chàng cảm thấy ngực bụng đau đớn kịch liệt Luồn trục khí trong người mỗi lúc một bành trướng mỗi lúc một nóng rang khác nào nồi nước đun sôi mà không có chỗ bốc hơi lên, chỉ muốn xung phá cho dở tan cả bụng ra. Bất thình lình huyết hội âm, huyệt hội âm ở khoảng giữa tiền âm và hậu âm dường như bị luồn nhiệt khí xuyên thủng một lỗ, rồi chàng lại cảm thấy những tia nó no khí nóng từ huyệt hội âm thông xuống đến huyệt trường cường ở tận đầu xương sống huyệt hội âm và huyệt trường cường ở trong người chỉ cách nhau mấy tấc nhưng huyệt hội âm thuộc về nhâm mạch huyệt trường cường thuộc về đốc mạch nội tức không thể thông qua hai nạp mạch này được luồng nội tức trong mình địch vân thêm vào luồng trục khí rất lớn không nơi phát tiết xung đột loạn lên ai ngờ lại đã thông được hai mạch nhâm đốc là những cửa ải rất khó vượt qua Luôn nổi tức thông vào huyệt trường cường Rồi lập tức qua những huyệt Yên du, dương quang, Mạch môn, huyền khu Theo đường xương sống đi lên Và đều là những yếu huyệt Thuộc đốc mạch trên lưng Sau đó là những huyệt Trung khu, cân xúc Chí dương, linh đài Thần đạo, thân trụ Đào đạo, đại truy Á môn, phong phủ não hộ, cường gian Hậu đình Rồi tới huyệt bách hội ở đỉnh đầu Những người luyện nội công tinh thâm Thường thường trải qua mấy chục năm cần tu khổ luyện Cũng chẳng có cách nào đẩy nội tức đã thông được hai mạch nhầm đốc Địch vân ở trong ngục Đã được đinh điển truyền thụ môn nội công tâm pháp thượng thừa về thần chiếu kinh Nhưng môn nội công này rất tinh di Luyện thành không phải chuyện dễ Tư chất của chàng không được thông minh cho lắm về sau lại chẳng còn đinh điển kỷ điểm thì dù trong hai ba chục năm cũng chưa chắc có luyện thành được không về đâu giữa lúc mạng sống treo đầu sợi tóc đem lại cơ hội cho chàng đã thông được hai mạch nhâm đốc vụ này xảy ra Một là vì cổ họng bị chẹt, trục khí trong người không nơi phát tiết, nó xung đột bừa bãi để tìm đường ra. Hay là địch vân đã luyện qua huyết đào kinh mà nội công thuộc về tà phái, luôn nội tức vận hành theo đường lối khác với thần chiếu kinh. Nhưng nó cũng có công hiệu trợ giúp cho cuộc công phá những chỗ bị tắc nghẽn. luôn nội tức xong vào huyệt bách hội rồi, Địch Vân liền cảm thấy mát mẻ, một luồng khí thanh lương đi từ trên trái qua sống mũi, xuống miệng, rồi tới huyệt thừa tướng ở môi dưới. Huyệt thừa tướng đã thuộc về nhâm mạch, mà cũng là nơi phản lại đốc mạch. Những huyệt thuộc nhâm mạch đều ở chính diện trong thân thể người, luồng nội tức thanh lương đi xuống qua những huyệt lưu toàn, thiên đột, đến những huyệt toàn cơ, qua cái tự Cung, Ngọc Đường, Trung Đình, Cửu Dĩ, Cự Khuyết, Tam Quảng, rồi đến những huyệt Thủy Phân, Khúc Cốt để trở về huyệt Hội Âm. luồng chân khí đi một dòng như vậy là bao nhiêu những khí uất muộn trong người đều tiêu tan làm cho con người khoan khoái, dễ chịu. luồng nội lực này lần đầu chuyển dẫn rất gian nàng, nhưng hai huyệt nhâm đốc thông rồi. Lần thứ hai, thứ ba, dĩ nhiên vận chuyển mau chóng chỉ trong khoảnh khắc đã chuyển dần được 18 lần. Các loại nội công cao thâm đều có phương pháp đã không thai, đã thông hai mạch nhâm đốc. Nhưng một việc đã thông mà công hiệu thường khác nhau một trời một vực tỷ như cũng là một nhà luyện ngoại công Mà một chiêu quyền cuối, một chiêu đào kiếm phóng ra Có kẻ mạnh người yếu, kẻ hơn người kém tuyệt không giống nhau Nội công ở thần Chiếu Kinh là đệ nhất kỳ công trong võ học Địch Vân bắt đầu luyện từ ngày ở trong ngục đến nay Đột nhiên tinh thông nội tức, vận hành hết một dòng Kinh lực lại tăng thêm một phần Chàng cảm thấy tứ chi bách thể chỗ nào cũng đầy rẫy khí lực Thậm chí đầu sợi tóc dường như cũng có kinh lực thấm vào Quyết đau tăng có ngờ đâu, con người đang bị lão chịch cổ trong thân thể đã xảy cuộc đại biến ảo. Lão tiếp tục chịch cổ hồng địch vân, một mặt chú ý đề phòng thanh quyết đao trong tay thủy xanh. Luồn khí lực trong mình địch vân mỗi lúc một lớn mạnh, lòng chàng cũng mỗi lúc một thêm khiếp sợ. Chàng chỉ mong cựa quậy cho mau thoát thân. Đột nhiên, chàng đạp một cước trúng bụng dưới quyết đào tăng luồng lực đào này mãnh liệt, kỳ lạ Quyết đào tăng nội lực đã khô kiệt Không còn chống cự, làm sao được Người lão đột nhiên bị đẩy lên không gian như đằng dân giá vũ Thủy xanh già qua thiết cán đồng thời bật tiếng la quảng Hai người không hiểu xảy ra biến cố gì Chỉ thấy quyết đau tăng giọt mình lên cao Rồi lộn đầu xuống, chân chống ngược lên, thẳng thắng, cắm vào trong, đóng tuyết. Chìm ngập quá nữa, chỉ còn chân thò ra ngoài, mà không cử động. Thủy xanh và qua thiết cán đều thộn mặt ra, cho là huyết đao tăng lại thi triển môn võ công thần kỳ nào đó. Địch vân cổ họng thoát khỏi bàn tay của huyết đao tăng, thở phào phào luôn mấy hơi. Chàng chỉ mong trốn thoát, liền nhảy giọt lên. Nhưng người chàng vừa đứng thẳng Thì cái chân gãy làm chàng lại té xuống Chàng la lên một tiếng Úi chào Nhưng hiện giờ nội kình đã mạnh Ứng biến rất mau lẹ Chàng chống tay mặt xuống Đứng bằng một chân Chàng ngó lại quyết đau tăng Thấy hai chân lão chống lên trời Người cấm xuống tuyết không nhúc nhích Trong lòng nghi hoặc Chàng dỗi mắt nhìn kỹ lại Thì sự thật hiển nhiên Chứ không phải mình qua mắt Quyết đào tăng đúng là cấm ngược sâu vào đất tuyết. Thủy Sanh thấy địch vân vẻ mặt bân khuân, đưa tay lên gãi đầu, dường như mê man chẳng hiểu gì tình cảnh trước mắt. Bỗng nghe qua thiết cán lên tiếng tán dương, ha ha ha, vì tiểu sư phụ này thần công cái thế, thật là thiên hạ vô song. vừa rồi tiểu sư phụ đá một cái, mà lão dâm tăng chết ngéo, ha, e rằng luồng kinh lực đó nặng tới mấy ngàn cân. Hành động nghĩa hiệp của tiểu sư phụ khiến ta phải khâm phục sát đất. Thủy Xanh nghe tới đây lại không chịu được lớn tiếng quát. ba bá, bá đừng có nói nhăng nói càng nữa, không sợ người ta nghe mà phải buồn nôn ư. Qua wow, thiết cán đáp, quyết đào tầng là kẻ đại dàng đại ác, ai cũng có quyền giết chết. Tiểu sư phụ này vì đại nghĩa giết người thần khí tiết lẫm liệt thật là hiếm có. Lúc này tuy người lão không nhúc nhích được Nhưng nhãn quan lão cực kỳ sắc bén Lão thấy huyết đau tăng Hai chân cứng đơ Hiển nhiên chết rồi Nên đổi giọng tân bốc địch vân Thật ra tuy lão là người nham hiểm Nhưng suốt đời làm việc nghĩa hiệp Không bao giờ hành động gian ác Nếu không Thì làm sao kết giao được Với lục lưu thủy tam hiệp Mấy chục năm tình thân như huynh đệ Chỉ vì bữa nay Lão phóng thương ngộ sát nghĩa đệ là lưu thừa phong, tâm thần bị kích động quá mạnh nên hào khí ngày thường tiêu tan mất hết. Lão bị quyết đau tăng hành hạ xỉ nhục làm cho tư cách cục xúc, đê hèn, kiềm chế tận đáy lòng đã mấy chục năm nay đột nhiên lại phát ra. Trong khoảng thời gian mấy giờ, lão đã biến thành một con người khác. Địch Vân ấp úng hỏi, Các hạ bảo... Bảo tại hạ tại hạ đã chết lão ư Qua thiết cán đáp Nhất định là thế Tiểu sư phụ không tin Thì cầm quyết đào chém vào hoài chân lão Rồi hãy lôi người ra Quan sát là biết ngay Kế hoạch của lão lúc này Cũng cực kỳ thâm độc Địch vân đưa mắt nhìn thủy xanh Nàng tưởng chàng muốn đoạt thanh quyết đào Trong tay mình Sợ quá Lùi thêm một bước Địch Vân lắc đầu nói Cô nương bất tất phải kinh hãi Tài hạ không gia hại cô nương đâu Vừa rồi nếu cô nương dùng đào chém một nhát Thì cả Tài hạ lẫn lão hòa thượng đều chết cả đa tạ cô nương đã tha mạng Thủy sanh hắn dặn một tiếng chứ không nói gì Và thiết cán nói Thủy điệt nữ Đó là người có điều sai quấy tiểu sư phụ thành tâm tạ ơn Người nên đáp lại Là phải, vừa rồi lão ác tăng dùng đào chém đồng người, nếu không có tiểu sư phụ thương hương tiết ngọc giải cứu thì còn gì là tánh mạng Thủy sanh cùng địch vân nghe nói bốn chữ thương hương tiết ngọc đều trợn mắt lên nhìn lão. Thủy sanh tuy là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng địch vân cứu nàng chỉ vì ý niệm không nên giết hảo nhân. Qua thiết cán nói câu này thành ra chàng có dạ bất lương tham hoa háo sắc. Thủy sanh giận, đem lòng nghi kỵ địch vân qua thiết cán nói dậy, càng thiết nàng chán ghét. Trong lúc nhất thời, nàng không phân biệt được mình chán ghét qua thiết cán hay là chán ghét địch vân nhiều hơn. Nhưng tóm lại, nàng coi cả hai người đều là phường gian ác. Thủy sanh liếc mắt ngó lại thi thể phụ thân, mối bi thương lại nổi dậy, liền chạy tới phục xuống bên mà khóc rống lên. Hòa Thiết Cán cười hỏi Hà Tiểu sư phụ Pháp danh của tiểu sư phụ là gì Địch dân đáp Tại hạ không phải là hòa thượng Các hạ đừng một điều sư phụ Hai điều sư phụ nữa Tại hạ mặc áo tăng bào cải trang Để lánh nạn Là một trường hợp bất đắc dĩ Hòa Thiết Cán cả mừng nói Nếu vậy lại càng tuyệt diệu Té ra tiểu sư phụ À, à quên anh chết thật Xin hỏi tồn tánh đại danh của Đại Hiệp là gì? Thủy Xanh tuy đau thương khóc lóc Nhưng những lời đối đáp của hai người Dẫn phản phất lọt vào tai nàng Nàng nghe địch vân không phải là hòa thượng Trong lòng bán tính bán nghi Lại nghe địch vân đáp Tại hạ họ địch Là một tên vô danh tiểu tốt Một phế nhân Tưởng chết rồi mà còn sống Có phải Đại Hiệp nào đâu? Hòa thiết cán cười nói <cười> tuyệt diệu, tuyệt diệu, địch đại hiệp thần dũng hơn đời, thủy điệt nữ cũng tài mạo song toàn, thật à, xứng đôi vừa lứa, qua mối quyết làm ông mai thì cuộc nhân duyên này không đi đâu mất được, hay quá, thật là hay quá. Tên rà địch đại hiệp không phải là người xuất gia, chỉ còn chờ tóc mọc dài thay áo mặc là không còn sợ hở chỗ nào nữa, và dĩ nhiên không phải hoàn tục. Lão vẫn nhận định Địch Vân là hòa thượng ở huyết đào môn vì chàng mê nhan đắm sắc của Thủy Xanh mà cố ý không nhận. Địch Vân lắc đầu lộ vẽ mặt buồn thiêu, nói Cát hạ, nên giữ miệng sạch sẽ một chút, đừng thốt lời dơ bấn. Chúng ta ra khỏi hàng này rồi, dĩnh diễn Tài Hạ không thấy mặt Cát hạ và cũng không gặp Thủy cô nương nữa. Qua thiết cán sững sốt, Trong lúc nhất thời, lão không hiểu chỗ dùng ý của địch vân, lão ngẫm nghĩ một chút, như người chợt tỉnh ngộ treo lên. À, quà mổ hiểu rồi, quà mổ hiểu rồi. Địch vân trợn mắt lên nhìn lão, hỏi, các hạ à, hiểu gì? Quà thiết cán, khẽ đáp, địch trầy hiệp ở trong tự diện, còn có mỹ nhân khác làm ban tri ký. Vậy thủy cô nương này không thể đưa đi làm vợ chồng lâu dài. Ha, ha, ha, ha. Nếu vậy thì làm phu thề Mày mưa mấy bữa cũng được Chứ có hề gì Câu nói lão Lão nói mấy câu này Lọt vào tay thủy xanh Nàng phẫn nộ không sao kìm chế được Chạy lại tát bóp bóp vào mặt lão Luôn bốn cái Địch vân dương cặp mắt bân khuân Lên nhìn một cách thẳng nhiên Chàng cho là những cái đó Không liên quan gì đến mình Sau một lúc Quyết đau tăng vẫn không cử động Thủy xanh mấy lần muốn cầm đao lại chặt hai chân lão nhưng vẫn không dám. Trải qua mấy phen biến cố kịch liệt nàng cảm thấy đói bụng mà thịt ngựa hai tên ác tăng chặt ra rồi còn bỏ đó. Lúc này phụ thân nàng chết rồi. Trinh tiết cùng tính mạng cũng khó bảo toàn. Thì còn nghĩ gì đến đó là thịt con ngựa yêu quý của mình. Nàng lấy quả thạch Trong bọc ra đốt củi khô để nướng thịt ngựa. Qua thiết cán, Quyệt đạo bị điểm chưa được giải khai, Lão không biết nịnh hót địch vân Bằng cách nào cho khỏi trơ trẽn. Địch vân cũng không lý gì đến lão, Nằm xuống đất tuyết dưỡng thần. Thủy xanh nhìn ánh lửa, Nước mắt nhỏ giọt rớt xuống đất tuyết, Rồi dần dần cùng nước tuyết động lại thành băng. Địch vân mới đã thông hai mạch nhâm đốc, Cảm thấy tinh thần phấn khởi Một luồng nhiệt lưu trong người Chạy từ trước ngực ra sau lưng Lại từ sau lưng ra đến trước ngực Hết dòng này đến dòng khác Luân chuyển không ngớt Cứ chuyển hết một dòng Chân khí lại nhận thấy khắp nơi trong mình Đều nảy nở thêm khí lực Tuy nhiên Chỗ chân gãy Cùng những vết thương bị thủy xanh Đánh gây ra Lại cực kỳ đau đớn Có điều chàng đã gia tăng nội lực nên nhịn đau một cách dễ dàng. Chàng chỉ sợ tình trạng kỳ diệu này đến một cách đột ngột, có thể lại ra đi một cách đột ngột. Chàng nằm yên không dám cử động, nhưng nụ luồn nội tức dẫn xuyên qua hai mạch nhầm đốc lưu hành không ngớt. Thủy xanh nướng chín thịt ngựa, ăn hết một miếng, rồi lượm đau lên, cất bước đến bên huyết đau tăng. Thấy lão vẫn không cử động, Nàng liền đánh bạo chém một nhát vào chân trái lão, đánh xẹt một tiếng. Một chân lập tức rớt xuống mà không thấy chảy máu tươi. Thủy xanh định thần nhìn lại, thì quyết dịch đã đóng thành băng. Té ra, lão quyết đau tăng, cùng hung cực ác, quả nhiên đã chết từ lâu rồi. Thủy xanh vừa quan hệ, lại vừa bi thương. Nàng cầm đao chém loạn một hồi vào chân quyết đao tăng. Nàng tự nhủ. Lão ác tăng chết rồi! không hiểu, tiểu á tăng hành hạ ta cách nào? Già già đã qua đời, ta cũng không muốn sống nữa. Gã mà tỏ ra lòng dạ đen tối, là ta lập tức dùng đao tự dẫn ngay. Nhưng đã là người, ai cũng có lòng muốn sống, ghét chết. Nếu nàng quyết ý tự sát thì hiện tại là một cơ hội rất tốt, có điều chưa phải lúc tối hậu đầu. Dĩ nhiên, nàng chưa chịu chết một cách kinh suất qua thiết cán, nhất thiết đã nhìn rõ hết, lão mừng thầm trong bụng. Tên tiểu ác tằng này tuy hung dữ, nhưng hiện giờ gã chưa có ý giết ta. Ta mà giải khai được việc đạo là phải hạ sát gã ngay. Đến đây đã hết hồi 31, xin mời các bạn nghe tiếp hồi 32 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.